Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị Câu chuyện đêm đông nhuộm máu của tác giả danh sát Có thời lượng dài ngay tập Là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Và mời quý vị và các bạn lắng nghe Trên kênh MC Đình Soạn Official Thưa quý vị Trong buổi tối ngày hôm nay Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập 1 câu chuyện này Năm nay con tết lớn không chú Năm? Chẳng ba bánh đó hả? Mày vào chơi con. Năm nào chẳng như vậy lớn gì mày. Mày sao mà hồi sáng làm trông hội được thì được tặng hai ký thịt. Cho nên là năm nay cũng đỡ được ít tiền. Anh ba ngồi xuống chiếc ghế, rót ly trà uống một ngụm. Thở dài một cái rồi thẳng thở. Không biết đến khi nào mình mới có cái tiết ấm no như nhà ông hội chu Năm. Chứ con làm quần quật từ sáng đến tối mà cuối năm chẳng có được mấy đồng. Kiều này sang năm chắc còn đi buôn quá. Nghe anh nói mà ông cười uống một ngụm trà rồi hỏi lại. Thế mày định đi buôn thịt người hả? Tao thấy chỉ có cái đó là khỏi cần vốn. Nhưng mà cần gan dạo với liều lĩnh. Cái thằng nói nghe hay ghê đó. Mới than làm cả năm không dư. Mà bây giờ đòi đi buôn. Mày có biết là muốn đi buôn phải cần bao nhiêu vốn mới đủ không hả? Bác bành liền gãy đầu rồi nói. Ôi trời con nói vậy mà chứ cũng tin hả? Mà thịt người ở đâu ra mà đem bán. Tài chán cái số nghèo khổ cho nên nói chơi cho đời nó bớt đơn điệu vậy thôi. ở chút nè, chuyện nào vợ ông Toàn chết gì mà ghê quá. Con nghi bà ta bị giết chứ không phải là bị tự té chết đâu. Vừa nghe anh nhắc tới đó thì ông đưa Tài lên giang hiệu cho anh đừng nói. Xong thì nhìn xung quanh xem có ai đó đi ngang qua không rồi quay lại. cái thằng này mày muốn chết hả? Có bằng chứng gì mà mày đi la làng như vậy? Mày cũng biết là thằng Toàn đó là tên côn đồ của cái xóm này. Ai chẳng biết mà chơi dại đụng vào hả con? Không hiểu sao ba bảnh cứ quả quyết suy nghĩ của mình là đúng. Anh nói nhỏ giọng. Nè chú, con dẫn dài ra những cái đáng nghi ngờ nhất nè. Thứ nhất, lão ta là tên côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê cho mấy tiền phú hộ trong vùng. Thứ hai là ông ta có mấy tên đàn em nhìn ghê lắm mà chuyên đi bắt nạt người khác và chậu gẹo mấy cô gái. Cái thứ ba là con dám nói... Lão ta có liên quan tới chính là sáng hôm bà ấy chết còn đang nghe được cuộc cãi nhau của ngay người đó rất dữ. Kể như là có đánh nhau nữa. Tại đứng bên ngoài nghe được tiếng đồ đạc đồ bể bên trong. Rồi tiếng của bà vợ cứ kêu cứu nhưng mà nhỏ lắm. Cứ như là bị ông ta bóp cổ vậy. Lúc mọi người đến phụ đưa xác của bấy vào hòm. Không biết chú có thế không. Chứ còn thấy rõ ràng dấu bầm ở cổ đấy. Cộng thêm với dấu bể ở chán là do cây búa hay gì đó đập mạnh vào chứ không phải ngã mà bể như vậy đâu. Nghe anh ta nói một hồi, ông nằm chỉ biết chỗ mắt nhìn, bởi không ngờ anh chàng này quá giỏi, quan sát được nhiều điều bất thường trên thi thể của người chết. Thật ra mà nói, không chỉ riêng anh ta, mà ông với nhiều người trong xóm đều biết, chỉ mai vợ của ông Toàn kê chết do đâu. Chỉ là không ai muốn nói ra mà thôi. Vì đó không phải là chuyện của mình. Cầu thêm cái thằng chồng là tiên côn đồ, lại quen biết với nhiều tên phú hộ địa chủ này kia, vì vậy mà chẳng có ai đứng ra sự tội của hắn. ông lúc này thở dài, kéo một hơi thuốc, thà làn khói bầy lớn đẵng lên trên không, mà nhìn về xa xăm rồi nói: xã hội này nó phú phàng như vậy đó con. biết rõ tội a của người khác, nhưng mình hay chẳng ai có thể kết tội họ, bởi đồng tiền là thứ sức mạnh lớn nhất trên đời, nó sẽ làm thay đổi đi mọi nhân cách con người. Một người hiền lành cũng có thể trở thành một kẻ máu lạnh tàn nhân. Một khi bị đồng tiền sai khiến. Ở đây ai mà không biết chuyện còn nói. Nhưng chỉ là không ai muốn dính tới rắc rối. Bởi con nói ra sự thật thì kinh nhận lại là sự thiệt thòi cho bản thân và gia đình của họ. Còn không thấy thằng Toán nó là người thế nào. Toàn làm việc cho mấy tên phu hộ đi làm chuyện xấu xa. Cho nên bọn nhà giàu kia về bảo vệ hắn. Chưa sao nghe theo lời người nghèo khổ như mình hả con Ba bảnh cười khẩy rồi nói Má nói chứ đúng là cái thói đời khôn nạn mà Người hiền lành thì luôn chịu bất công chết yếu Còn kẻ độc ác thì luôn sống trong giàu có sung sướng Đôi lúc còn cũng muốn thay đổi mình Cho nên độc ác vô tâm hơn Để không bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ Ông già đỏ chọc lại anh Thôi mày mà ác nữa Đã ta dọn nhà đi vào trong rừng ở. chưa giờ này ngày nào cũng qua quậy tàu thở không gian hơi. Mà còn đòi ác hơn nữa thì chịu xong nổi. Hai người ngồi trên nói chuyện một nát sau có người đi tới rồi nói. Hai chú cháu nhà mày làm cái gì mà vui vậy hả? Ông Năm nhìn già rồi đáp. Ha, anh tỉnh đây hả? Vũ ứng trà anh. Thằng ba nó có qua hỏi tôi xem cô đi buôn gì còn lời. Thì kêu nó bán thịt người lời nhất nhưng nó không có chịu. Người đàn ông kia nghe vậy thì bật cười, đi vào ngồi xuống rồi lên tiếng. chưa thấy đúng đâu bà, không có vốn thì chỉ có buôn thịt người là dễ nhất. À, anh quan định rủ cháu đi săn mứa chuột về nhậu, mấy nay bận làm quá cho nên không có thời gian, mà tự nhiên hôm nay thì thèm quá. Nghe nói thì bà Bảnh lên tiếng. Đúng rồi đó hai chú, con cũng đang thèm lắm nè, đi bắt về nấu canh chua làm lai dai chơi. Vì nhà con còn 2-3 lít rượu Mỗi lần nhìn thấy nó là ngư miệng quá Ông Năm lúc này chọc tiếp Mới có mấy tuổi mà nghiện rượu với ông Kiểu này chẳng con nào dám lấy Ờ về để tôi vào lấy đồ Rồi mình đi sớm còn về để làm Ông đứng lên đi Thì ba bảnh lúc này mới nói theo Để phân trần Chú Năm cứ nói xấu con hoài đó Tại đi làm cho người ta Chủ nhà mời không lẽ mình từ chối mãi sao được Còn rượu ở nhà là do ngay hôm trước Đi mua vì ngâm thuốc Mà đi làm hoài cho nên là đồ bị hư Cho nên còn dư ra mấy lít đó Ông Tình vỗ vai anh rồi nói Thôi đi sớm đi Ở đó mà giải thích Thằng Nam nó chọc thôi chứ không có làm gì biết mà nói Ba người đứng dậy Ông Tình ghé vào trong nhà Dẫn theo hai con chó mực Rồi cầm theo cây cuốc Cứ như vậy ba người lên đường đi săn chuột sẽ đến ruộng thì cả ba đứng đó để kiếm hướng đi Lúc này bảnh liền lên tiếng. Hay là mình đi về hướng đất của ông hội đi hai chú. Phía sau đất của ông ta có một bờ kinh cỏ nhiều. Cho nên chuột cũng có. Mà còn nghe nói mấy hôm trước có người đi làm thuê ở đó. Nhìn thấy con rắn to lắm Mà không ai bắt được. Biết đâu hôm nay mình làm may mắn thì no bụng đó. Ông Tình lúc này liền nói. Ôi cái thằng này chọc tức tôi hay sao vậy hả? Biết tôi mê nhất là rắn mà còn nói vậy. Hôm nay không có là mày mềm xương vi tàu đấy. Ba người cứ như vậy đi thẳng về hướng đất của ông cả ngồi. Một người giàu có trong vùng. Ông này được cái thiên người làm trả tiền rất cao. Cộng thêm vui vẻ chẳng chỉ mắng bao giờ. Chỉ có một điều là nhiều người không thích ở chỗ. Ông ta cho vay tiền với lãi rất cao. Cậu thêm có thằng con trai trời đánh. Luôn coi thường người khác. Và hay trêu gạo mấy cô gái có lần hắn chồng một cô gái, có lần hắn chồng một cô gái thì bị cha mẹ cô gái làm mắng. Hắn còn chửi ngược lại và còn lớn tiếng sỉ nhục người ta rất thậm tệ. Sau đó chuyện đến tài của ông hội, ông ta đã đích thân đến nhà cô gái kia xin lỗi và trả một số tiền để tỏ lòng thành. Nói chung cây lành nhưng sinh cháy đập cũng không phải là hiếm. Đó là bề ngoài người dân xung quanh thấy từ ông cả hội kia. Còn bên trong cũng chưa chắc đó là cây lành. Lúc này ba người đã đến được nơi dự định. Ông tình cho ngay chú chó chạy vào đám cỏ để đi tìm hơi chuột. Cả bà đứng bên ngoài coi chừng. Bất ngờ con chó mực xùa lên liên hồi. Ông tình vốn quá quen với tính cách của con chó này. Cho nên liền thinh lạ nhìn qua ông nằm rồi nói. Sao hôm nay con mực nó sủa kỳ vậy ta? Nếu nó gặp rắn thì xuống một tiếng rồi nhảy tới vồ. Hôm nay lại còn đứng đo Mình nhìn xuống cây mương Sủa kiểu lạ vậy chứ Ông Nam nghe vậy thì đáp Mình vào đó coi thử đi Chắc con chuột hay con gì đó ở dưới đó Không có xuống được cho nên đứng trên mà sủa thôi Ba người tiến vào để xem là con gì Mà chú chó kia cứ sủa mãi Khi vừa vào đến nơi Thì bỗng nhiên ba mảnh điền la lớn Để rồi hai chú Con rắn to quá Hai ông nghe vậy thì vội chạy lại khiến chú chó mực cũng bỏ chạy theo, khiến cho chú chó mực cũng bỏ chạy theo con mồi khác. Nhưng khi càng hai người rời đi, thì bất ngờ một cây xác từ nước nổi phình lên một cách kỳ lạ. Cây xác nằm úp xuống mặt nước cho nên không biết được mặt mũi, chỉ biết đó là một xác nam. cả bạn nên đi hướng khác, cứ như vậy đi săn cho đến tận trưa mà không biết được rằng bản thân đã bỏ qua một chuyện kinh khủng nơi đó. Thế trời đã nắng rất gắt cho nên ông Tình vừa thở vừa nói Thôi mình về đi, nhiều để ăn cũng phê ra rồi, bặt nữa về tới nhà nó sình nó chết. Nghe ông nói vậy cũng đúng cho nên ba người liền đi về. Nhưng ngày chú chó mực thì lại đứng đó, nhìn về phía sau mà sủa lên điên hồi. Ông Tình nhìn lại thì cũng thắc mắc không hiểu cớ gì mấy con chó nhà ông hôm nay lạ quá. Nhưng ông nằm đắt đến tiếng làm cho ông Tình cũng không nghĩ thêm. Mà kêu bọn nó đi về Chắc là mấy người làm thuê cho nhà ông hội Ở bên trong vườn chứ gì đâu anh Anh cũng biết đất nhà ông ta nhiều cây trái Nên lúc nào chẳng có người đi canh Hay là làm cỏ này kia Cả ba người quay lưng đi về Nhưng đầu hay phía nơi mấy bụi chuối Quả dần đang có một dáng người đứng đó Đang nhìn về hướng mấy ông một cách kỳ quái Đó chính là lý do tại sao Mấy chú chó mở kia đất sủa lên như vậy. Về đến nhà thì ông tỉnh nói. Thôi bây giờ hai chú lấy ít về cho vợ con ăn. Số còn lại thì để ở đây, tí nữa hai chú qua mình nhậu. Ba Bảnh lúc này cười nói. Ôi tưởng gì, mấy chú về tắm đi. Qua là con làm xong rồi. Thế nhưng mà hai người ở quán nấu nghe. Chứ con nấu ăn tệ nhất thiên hạ đấy. Ông Năm nghe vậy thì cười đáp. Trời đất đây mày cho tiền ta cũng không dám để cho mày nấu Anh Tình biết không Hôm bữa em ăn ké cơm của nó ở ngoài đồng Tí nữa mà lên máu chết Kho cá thì mặn hơn muối Canh thì ngọt như là nấu chè Nói chung là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được Cái sự kinh khủng khi kết hợp mấy món ăn của nó nấu May mà chưa có vợ Chứ nếu không thì ăn đòn trừ cơm Ba Bảnh cũng không vừa liền đáp lại Ôi trời ơi khi nào đi hỏi vợ con sẽ đưa ra điều kiện duy nhất, tức là cô vợ đó phải biết làm đồ ăn và đừng bắt con nấu cơm. mình cứ thành thật khai báo từ đầu sẽ tốt về sau đó chú. hai ông nhìn nhau cười rồi cũng lắc đầu với ông con này, vì anh ta giỏi sinh năng tính tình vui vẻ hay giúp đỡ người khác, nhưng đổi lại có một kinh nhược điểm là không biết nấu ăn. giờ ở một mình hay có ai chỉ dạy thế nào? Anh ta cũng không thể nấu được một món ăn vừa miệng. Hai ông đi nhanh về nhà để còn quan làm mồi. Lúc này ba bảnh đang làm thịt chuột, còn hắt hò rất yêu đời. Thì bỗng nhiên một tiếng động phát ra trong nhà, kể như vừa có ai đó rơi xuống đất. Anh đứng lên đi vào bên trong, thấy một cái hũ sành được đặt trên cao đã rơi xuống bể nát. Anh đứng đó mà chửi đầm. Bà nội cha cái bọn mèo này Cây hũ tao để ngâm rượu thuốc mà bọn mày công phá cho nó bể. Đừng có để tao bắt được, nếu không tao làm bảy món nhậu đấy. Anh đi hốt hết các mảnh vỡ để đem ra ngoài, thì bất ngờ một hơi lạnh từ đằng sau lưng khiến anh phải giật mình quay lại. Nhưng ngôi nhà chỉ có một mình anh, chẳng có ai hay ngọn gió nào thổi vào. Từ rừng bị ấn lạnh liền đứng đó mà nói một mình. Quỷ thần thiên địa ơi! Đang bực mình mấy con mèo bây giờ lại xuất hiện cơn lạnh bất chợt giữa mùa hè nóng chảy mỡ Đừng có nói là bị ma nó theo về nghe trời Nghe xong anh liền quỳ xuống rồi văn xin Ông bà, các anh các chị ma ơi, đừng có mà nhát em nghe Em còn nhỏ dại chưa vợ con, chết là không có ai đốt cho cây nhang đó Xin ông bà cô bác các anh chị ma xinh đẹp dễ thương đừng có nhát em Lúc này ai mà đi ngang qua anh chàng dọa cho xìu liền, bởi ở đây ai không biết anh chàng này chỉ ở công một mình mà đi nói chuyện văn xin kiểu đó. Thế nhưng chuyện kỳ lạ vẫn không dừng lại. Ở bên ngoài tiếng mèo kêu lên nghe qua nổi ra gà. Tiếng kêu này không bình thường một chút nào. Nhưng ba bánh đang bị bọn mèo làm bể chiếc hũ mà anh xin về để ngâm rượu mà chưa kịp làm. Anh chạy ra sau nhà để kiếm xem mấy con mèo ở đâu để đậm trong một trận. Nhưng không hiểu sao vừa nghe kêu đó thì anh đã ra liền mà vẫn không thấy con nào. Và rồi tiếng kêu đó lại phát ra bên trong nhà. Anh ta lại chạy vào để kiếm sự con mèo nhưng đến lúc này anh ta mới nhận ra cái lạ. Bởi trong nhà không có đồ đạc gì nhiều cho nên không thể nào một con mèo có thể trốn được. Ba bành vừa tức vừa hơi sợ nhưng vẫn đi khắp nhà để kiếm cho bằng được. Cuối cùng thì cũng chẳng có con gì. Lúc này anh lại nghe được tiếng cười của một ai đó phía cửa nhà sau. Lúc mới nghe anh nghĩ là hay ông kia đã qua cho nên đứng trong nhà rồi nói vọng ra. Hãy chú xem bên ngoài đó có con mèo nào không bắt giúp con. Nó mới làm bể cái hũ con chuẩn bị ngâm rượu đây. Đang kiếm nó làm thịt luôn nè. Cơn tiếng nói vòng vào kèm theo tiếng hơi người. À có một con nè, mày mau ra đây bắt nhanh lên. Nghe nói anh liền chạy ra, dần mình vấp phải cái ngạnh cửa té xuống đất. liền nhìn lên vội xem người anh vừa thấy là ai, sao lại đứng đó. Nhưng lúc này chẳng còn ai nữa. Anh đứng lên chạy ra ngoài xem người đó đất đi đâu, nhưng lại không thấy một ai. Đứng lại mà tự nói một mình, bà mẹ nói chứ. Hôm nay gặp cái gì không vậy ta? Rõ ràng là mình vừa thấy có người đứng ngay cửa mà te cái nhìn lên đã không còn mà tìm quanh nhà cũng không có là sao? Không lẽ hai ông này chơi trò nhát ma mình sao? Cái đứng đó nói một mình mà không hay phía sau nơi cái sàn nước có một cái đầu từ dưới cái ao đó nhô lên nhìn về mình với một đôi mắt đen ngọm. Thế không tìm được người hay vật gì ba bảnh bỏ qua mà ra ngoài cái sàn nước Để làm cho xong mấy con chuột Vừa ra anh lại ngạc nhiên Khi thấy một dấu chân dính xìn còn ướt Xuất hiện ngay chỗ của anh ngồi lúc đầu Anh cứ nghĩ đó là dấu chân của mình Nhưng khi nhìn lại Người anh khô dưới giò cũng không có tí xìn nào Bởi lúc mấy ông kia vừa về Anh đã đi tắm vội Rồi để ra làm cho nhanh Lúc này ba bành mới thực sự cảm thấy sợ Càng nghĩ tới da gà lại càng nổi lên mỗi lúc một nhiều Mày làm gì mà ngồi đó như ma nhập về hả? Một câu nói văng lên đằng sau làm cho anh ta nhảy dựng lên mà la lặng. Nhìn lại thì thấy ông tình vừa vào ông để lên tiếng hỏi tiếp. Trời ban ngày ban mặt gì mà nhát vậy con? Tao nhớ mày cũng là chúa đi đêm cơ mà. Ba bành đứng đó mà thở để cố gắng chấn tính lại. Qua một lúc lâu thì mới nói được. Chưa làm còn tí nữa thì đứng tim mà chết luôn. Sao hai chú chơi kỳ vậy? Cứ nhát ma con hoài. Ông Tình nghe vậy thì trời. Cái thằng điên này. Ai rảnh đâu ở đây mà nhát mày. Tao vừa mới qua đã lên tiếng hỏi rồi chứ hù gì. Làm gì mặt không còn giọt máu vậy ông Tướng. Lúc này ba bành ngồi xuống kể cho ông Tình nghe. Chú ơi. Chẳng hiểu sao từ lúc về nhà. Trong nhà con sẽ ra nhiều chuyện lạ. Cứ như đang có con ma nữ nào theo con vậy đấy. Ông Tình nghe vậy khó chịu đáp. Chuyện gì mà nói là lạ. Còn ma nữ gì nữa? Nói rõ coi sao nào? Lúc này ba bệnh kêu ông lại gần rồi chỉ xuống dấu chân kia rồi nói. Chưa coi nè, lúc con lại đây làm thì chẳng có cái dấu chân nào. Thế mà bây giờ lại xuất hiện là sao? Chưa hết đâu. Vừa rồi chẳng hiểu sao cái hút sành con mới xin về để dành ngâm rượu thuốc đắp bể nát. Vừa rồi con có nghe tiếng mèo kêu, tiếng của ai đó cười nữa. Ông tính nghe vậy không hiểu cho nên vội hỏi Mày nói cái gì tôi chẳng hiểu Mèo kêu thì chắc là mấy con mèo của ai qua ăn vụng Vô tình làm bể cái hũ Còn tiếng người cười là sao Ba bành nói thêm Nếu đơn giản như vậy có nói làm gì Chú vào đây xem sẽ rõ Anh dẫn đồng vào bên trong nhà Sau đó chỉ lên trên một cây kệ rồi nói Đó chú thấy cây kệ đấy còn đang đóng cây nhang Để không cho đổ rơi xuống Vậy chú nói thử xem tại sao cây hũ lại rơi xuống bể được chứ Ông nhìn một lúc thì cũng thấy anh ta nói đúng Bởi cái kệ được đóng rất kỹ Cho nên dù có con gì nhảy lên Vẫn không thể làm cho cây hũ rơi ra được Ông nhìn qua hỏi với một sắc mặt khắc lúc đầu Thì tiếng mèo kêu với tiếng cười là sao Ba bành kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe Lúc này sắc mặt của ông đã khác hẳn lúc ban đầu Bởi những cái anh ta nói, ông không thể tìm được lý do nào giải thích. Cầu thêm tính tính anh chàng này, ông với ông nằm rõ nhất. Trước giờ, cậu nói chơi hay đặt chuyện ra để nói xạo. Chỉ là ông chưa tìm được nguyên nhân nào dẫn đến những sự việc như vậy. Nhìn qua, thiết sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. Thì ông hiểu không phải là chuyện bình thường, cho nên ông cố nói cho xuông để bỏ qua. Thôi chú nghĩ có khi con nghe nhầm cũng nên. Giờ ra làm cho xong rồi còn nhậu nữa. Ba Bảnh định nói gì thêm thì ông kéo đi để làm anh không nhớ tới nó nữa. ra ngoài ông kiếm chuyện vui nói làm cho ba Bảnh cũng nhanh quyền chuyện mình vừa trải qua. Mà nhầm vào cuộc nói chuyện với ông. Gần nửa giờ thì mọi thứ cũng xong. Ông Năm cũng qua mang theo mấy con khô rồi cả ba ngồi xuống lại dài trước sân duy tán mát của cây xoài cổ thụ. Ngày đầu cây xoài này cũng có một lịch sử đáng gờm. Lúc trước nhiều người hay bị nhát ở cây xoài cho nên dần dần chẳng ai dám ở đây. Vậy mà lúc gia đình có ba bành dọn tới thì đã không còn gì nữa. Nhiều người cũng thắc mắc công hiểu cứ gì cha mẹ của anh ta lại ở đây được trong khi mọi người đi ngang là bị nhát chạy vắt giò lên cổ. Ông tình với ông Năm rất dành chuyện này. Nhưng cả hai không bao giờ nói ra chuyện về cây xoài cho ba bảnh nghe Lâu dần thì người dân cũng quên cho nên công ai còn nhắc đến nó Ba bảnh năm nay cũng gần 30 Cho nên câu chuyện về cây xoài này đã có trước khi anh ta ra đời Nhờ được một lúc thì bà đứng lên đi giải quyết nỗi buồn Lúc này ông Tình mới nhìn qua nói nhỏ cho ông Năm Này anh Năm, anh nghĩ xong mình sắp có chuyện lớn rồi đó ông nằm chưa hiểu cho nên hỏi lại anh nói về là sao? Sao mình vẫn bình thường mà anh không còn bình thường nữa đâu em. Vừa rồi tháng ba nó đã bị chọc phá. Lúc đầu anh không tin nhưng mà khi nghe nó kể lại, nhìn mọi thứ thì dám chắc là nó chứ không ai khác. Ông dùng từ nó để tránh nói đến những vong linh ma quỷ mà người dân ở đây kiêng kỵ Ông nằm lúc này thở dài nói: sao lạ vậy anh? Do là năm xưa cha của thằng bà nói Sao không có chuyện gì Nếu như quanh đây không có oan tỉnh xuất hiện Không lẽ đã có người chết oan Nên phong linh ức hận mà hóa quỷ sao Âu Tình cái một hơi thuốc rồi nói với sự bất lực Đúng là người tính không bằng Trời tính Công nhờ cha nó làm buổi chấn giữ Cho nên sống mình yên bình mấy chục năm qua Không biết cần nào gây ra oán hận Vậy mà không biết Nếu vậy xem ra thằng ba khó mà yên với nó Thật là tội cho thằng nhỏ Hai người đang nói chuyện thì ba đi vào, cả hai ngưng lại quay lại cười nói như ban đầu. Vậy là họ đã giấu một chuyện gì đó không cho ai biết. Lúc này trên cây xoài kia xuất hiện một thứ gì đó không rõ ràng. Nó chỉ là một màu đen ở yên trên một nhánh cây, rồi từ từ mở dần đi cho đến khi không còn thấy nữa. Còn ba người dưới này vẫn say sưa với những ly rượu và món mồi chuột nấu canh chua thơm ngon. Qua gần hai tiếng ăn nhậu, Ba bành đã say, cho nên nghỉ trước. Giờ thì chỉ còn hai ông ngồi đó chút bầu tâm sự. Ông tình bắt đầu nói lại câu chuyện đã nói nửa chừng. Chưa có nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến oán hận xuất hiện ở đây là từ đâu không? Chứ anh nghĩ chỉ có hai nơi là khả nghi nhất. Ông nằm dẫn điếu thuốc dây xong thì châm lửa kéo một hơi thì mới lên tiếng trả lời. Theo em nghĩ thì rất có thể xuất phát từ cái chết của vợ con thằng Toàn lúc đưa sắc vào trong hòm em thấy có nhiều vết bầm trên người con nhỏ. Cậu thêm vết thường chính mạng ở đầu là do bị vật cứng đập mạnh. Chứ anh nghĩ cái đầu mình đâu có mềm đến nỗi trượt chân ngã mà bể sâu to như vậy. Ông Tình gật đầu nói thêm. Chưa nói cũng đúng. Thằng Toàn thì xuân nay ai không biết nó là thứ côn đồ máu lạnh Đi đòi nợ mướn cho bọn địa chủ mà nó hống ngách chẳng coi ai ra gì. Chưa kể tao nghe nói. Nó cũng làm hai mấy cô gái nhằm mắc nợ bọn địa chủ kia đấy. Ông năm ngạc nhiên hỏi tiếp, anh nói thật không? Mà sao em đâu nghe ai nói gì chứ? Lúc này ông Tình ngó mọi hướng, đến khi xác nhận không có ai qua lại, rồi mới nói nhỏ đủ để cho hai người nghe. Lúc trước con đứa con gái ông Mạnh đã có thai, mà con bé đó chưa có trầm. Hôm đó vô tình anh đi thăm dụng về đi ngang qua, con bé nó ngồi khóc, còn hai vợ chồng thằng Mạnh thì nói, Bây giờ mình kiếm thuốc cho con nhỏ phá cái thai, chưa giữ lại là cả nhà mình bị thiên hạ cười nhạo, chưa kể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nó về sau. Thì chủ nghĩ cô liên quan tới hay không à? Ông Năm lúc này gật đầu nói, anh nói đúng, quả thật là lúc trước hai vợ chồng nó có vay của ông cảng hội 30 đồng, nhưng mà hai đứa nó chỉ làm đủ trả lãi mà thôi. Rồi sau đó thì chẳng hiểu sao, nhà thằng Mạnh lại trả được tiền công cảng hội mới ghi. Cả hai nhìn nhau như hiểu do vấn đề ông Tình liền nói tiếp. Anh nghĩ chuyện có oan hồn xuất hiện quậy phá như hôm nay nhất định có liên quan đến thằng Toàn. Thế nhưng mà khổ nỗi mình không có bằng chứng gì hết cho nên có mà nói. Ông Nam nhìn xa xăm mặt thờ dài chán nàn. Lúc này bên ngoài đường bà Lý vợ của ông Tình đang đi vào phía mồn vẻ mặt lo lắng. Ông Nam thấy vậy thì nói. Hôm nay làm cái gì mà chị Lý có vẻ lo lắng vậy? Em nghi hình như là có chuyện xảy ra thì phải. Ông tình nhìn ra thì cũng nhận được biểu hiện lạ của vợ mình. Nhưng chưa thể nghĩ được là nhà ông có chuyện gì. Đành để bà đi vào rồi hỏi luôn. Ông nằm lên tiếng chào mà có phần chọc bà ta. Trời đất ơi ông đi qua đây mới có một chút mà đã tìm rồi hả chị? Ở hôm nay trông chị không có được khỏe lắm. Bà ngồi xuống lấy miếng xoài sống của mấy ông đang nhậu lên ăn rồi mới liền tiếng nói. Tôi chỉ có khỏe khi nào đâu chú, cứ mấy ngày gần tết này là mình tôi nó nhức khắp nơi, ăn công ngon mà ngủ chẳng được. Ông Nam liền nói thêm, em nghĩ đó là do vết thương lúc còn chiến tranh gây ra. Bởi nếu miếng cỏ vỏ bom mà ghim vào da thịt mình đó, rồi sẽ gây ảnh hưởng tới các dây thần kinh. Với lại chỉ trúng đạn gần cổ, cho nên rất dễ bị đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi lắm. Ông Tình lúc này cũng nói chen vào đề hỏi. Bà qua đây kiếm tôi có chuyện gì không? Giờ thì bà mình nhớ ra rồi nói tí nữa tự quên Hai người đã biết chuyện gì chưa? Xóa mình vừa phát hiện qua bà thi thể lật đấy Vừa nghe xong cả hai ông tái mặt Vì chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ Ông Năm lúc này hỏi thêm Sao lại có cái chuyện đó? Xóa mình trước giờ đâu có chuyện kinh cổng như vậy Với lại mấy tên tay sai của đám nhà giàu Cũng chưa có ai giết người mà Bà lấy ra miếng xoài ăn tiếp rồi nói thêm. Cái đó ai chẳng biết. Chính vì vậy mà bây giờ thấy được bà cây xác. Cho nên mới làm cho tất cả xôn xao. Mà lạ lắm. Một cái thì phát hiện ở đất nhà ông cả hội. Còn hai cái kia thì nằm hơi xa nhau. Nghe nói phát hiện xác ở đất nhà ông hội. Thì ông nằm giật mình ngăn bà lại. Sao lại có cái chuyện đó? Bọn tôi vừa đi săn chuột ở đấy về mà. Bà lý lúc này nói tiếp. Thì như thế mới có chuyện để nói Bởi thằng Ân nó làm thuê cho nhà ông hội Lúc chưa đi ra cái tròi ngoài hậu để canh chừng Ai ngờ đâu nó mới ra tới cái mương Đã thấy cái xác nổi lên Nó sợ hãi mà vừa chạy vừa la làng Ngay lúc đó thì bà Tư đi thăm dụng về cũng phát hiện thêm một cái Rồi nhà ông Chiến đi làm đồng cũng phát hiện tiếp một cái Nên là tất cả đã bàn tán xôn xao Tôi mới đi qua nhà của dì ba lý đồ Đi ngang qua bụi châm bầu Đã thấy nhiều người đứng đó Cho nên tôi tới tới để xem có chuyện gì. Ở mà có cái chuyện này lạ lắm này. Trên cái xác trong đất của nhà ông hội có rất nhiều vết bầm tím ma quái. Còn cái xác của bà Tư thấy còn đáng sợ hơn trăm lần. Hai mắt bị móc hết còn bị mổ bụng lấy đi mất trái tim. Hai người thấy cái chuyện này có đáng sợ không? Hai ông nhìn nhau mà không thể nói được lời nào. Bởi không ngờ chỉ trong một ngày lại có tới ba người chết thảm như vậy. Âu tình thở dài nói Đúng là cái mình sợ Cái mình không muốn nó đã tới Nó đã xuất hiện rồi Mới nghe thằng bà nó nói tôi thẩm nghĩ Mọi chuyện không đến nỗi nào Giờ thì có ba người chết thảm Thì nhất định tại Ương sẽ xuất hiện Liên tục cho mà xem Ông Nam nói chen Nè anh Có khi nào là do thằng con trai ông hội làm không hả Chưa ở quanh đây những tên nhà giàu kia Có tàn độc Nhưng mà chưa bao giờ bọn họ dám giết người dã man như vậy Bà Lý thở dài đáp, coi bộ cũng đúng đó hai âm, bởi ở cái vùng này thằng chó đấy là ác nhật Có vài lần tôi thấy nó đánh người ta bể đầu mà không có chịu trả tiền cho nó đấy. Bóng hồi cũng không đến nỗi nào, sao lại có cái thằng con trời đánh vậy ta? Nghe bà nói mà ngay ông chỉ biết nhìn nhau chứ không nói được câu gì. Bởi dù có nghi ngờ nhưng hiện tại vẫn không có bằng chứng cho nên không thể nói bừa. Không ai lọt đến tài của thằng đó thì còn khổ hơn. Ba người không nói gì thêm mà ngồi đó thêm một lúc, rồi có người chạy vào rồi kêu lớn. Hai chú ra ngoài đồng coi kìa, chuyện gây lắm. Nghe nói xác của bà hai tự nhiên biến mất tiêu, còn mấy cái xác kia thì phân hủy chỉ còn bộ xương khô thôi. Ông tình nghe vậy thì hoảng hút. Mày nói cái gì lạ vậy Hoàng? Tự nhiên xác lại biến mất, rồi mấy cái xác chết kia bao lâu mà phân hủy còn bộ xương? họ ngồi xuống rồi kể lại chi tiết hơn. Dạ chuyện là như vậy. xác của bà hai được người ta đem về nhà chuẩn bị liệm ấy vậy mà cả tá người ở đó không biết xác của bà ta đã đi đâu. đến khi cái hòm được đóng lại thì nhìn lại đã mất. ngay đến đây ông nằm ngăn lại rồi nói vào. bởi nghe qua thì quả thật không thể tin được. mày càng nói ta càng chóng mặt. xác của bà ta ở nhà mà nhiều người ở đó không biết. mày nghe ai nói hay là tận mắt thấy? Hoàng lúc này ngồi xuống để giải thích, trời đất ơi con vừa bên đó phụ đóng hòm cho bà ấy, bởi vậy con mới sợ quá chạy về, sẵn thì hai chú đang ngồi cho nên con chạy vào luôn. Ông nằm định hỏi thêm thì ông tình ngăn lại rồi nói, thôi, ở đây hỏi cũng không hiểu chuyện gì, mình qua đó coi thử chuyện xem thế nào. Né xong tất cả đứng đên đi qua nhà bảo hai, thế nhưng không ai biết vẫn có một cái gì đó đáng sợ đang đứng phía sau nhìn theo dáng đi của mọi người. Qua đến nhà người chết đừng cho là mất xác, Thì cảnh tượng lộn xộn, người thì khóc kẻ thì cứ như đang chạy giặc. Tất cả đi vào thì ông tình lên tiếng hỏi: nè mạch nghe nói thím đó mất hả? Mà có biết được nguyên nhân chết là gì không? Ông ảnh thở dài nói: thực sự mà nói em cũng không thể tin là tai họa ập đến nhà em như vậy. Hồi sáng bà nói và ra thăm ruộng, hai mớ rau về để nấu canh. Em thì ở nhà lo sửa lại mấy cái ghế hư Ấy vậy mà tới trưa vẫn không thấy về Cho nên em kêu con lành ra kiếm Nhưng mà không ngờ đường cho ngay là bà chết đợi gần bụi châm bầu Mà cái khó hiểu nhất là em với nhiều người mang sắc của bà về Định đóng cái hòm xong Thì cho vào rồi chiều đem chôn, Vậy mà tự nhiên lại biến mất mấy ghê chứ Ông Tình nghe vậy thì thắc mắc Sao cái chuyện này nó lạ vậy ta Tự nhiên chết không rõ lý do Rồi bây giờ cây xác cũng tự nhiên biến mất trước mắt của bao người. Thế cuối cùng thì cái chuyện gì đang xảy ra ở đây? Còn ông nằm thì đứng lên đi lại nơi đặt xác của bà hai xem. Nhìn mãi mà ông cũng không hiểu một cái xác đâu phải muốn đưa đi là dễ. Phải gần ít nhất hai người. Nếu vậy họ sao đi ra ngoài mà không ai thấy? Còn phía sau là ruộng không có giống nổi cho nên chỉ có thể đi ra bằng cửa trước mà thôi. Lúc này thì ông đã hiểu rằng mọi chuyện không còn là bình thường Ông quay lại kêu ông Tình rồi nói Anh Tình nè Em nghĩ chuyện này đã vượt quá khả năng của mình rồi Không biết là phải làm sao để giải quyết nữa đây Ông Tình thờ dài Thôi thì bây giờ còn biết cầu mong mọi ân oán này làm người này chịu Chứ biết làm sao Năm xưa có cha của thằng Ba ngăn chặn Còn bây giờ thì biết kiếm mai để giúp Thôi vào trong ngồi chưa một lúc đi rồi về nhà Anh em mình xem bản tính sau Hai người đi vào trong ngồi trên đường một lúc Thì bà Lý chạy tới gọi ông tình Thế vẻ mạnh của vợ hoàng hút Cho nên ông kéo tay của ông năm cùng về Sẽ đến đường bà Lý mới nói rõ chuyện mình kiếm hai người Ê tôi biết vì sao có người chết thảm như vậy rồi Ông liền ngạc nhiên hỏi lại Bà nói cái gì lạ vậy Chuyện này đâu phải là chuyện đùa mà nói sao được chứ Sẽ nói rõ ra coi Cái gì mà bà dám quả quyết như vậy? Bà lúc này liền bắt đầu kể. trời là hồi nãy lúc mà mấy ông đi qua đây, tôi có ở lại dọn dẹp cho nhà thằng ba. Thì vô tình nghe được cô nói chuyện, thằng Mã với tên người hầu của nó. Tôi nghe cái thằng kia nói là dạ, mọi chuyện là con giải quyết xong hết cả rồi. Giờ bọn họ chỉ nghĩ mấy người kia chết là do bệnh hay thu dữ làm thôi. Nghe đến đây thì có khác gì mọi chuyện đều do thằng chó nó làm chứ. Hai ông nghe vậy thì cũng chưa thuyết phục lắm, bởi không có bằng chứng cụ thể làm sao kết tội được tên mã con trai của ông hội. Thế vậy cho nên ông năm liền hỏi thêm. Chỉ nghe như vậy cũng không thể làm gì được, thế cái chuyện cái xác của vợ ông Mạnh mất thì giải thích thế nào? Chứ nói đến cái chuyện hai xác kia tự dưng phân hủy, chỉ còn lại bộ xương trong vài giờ Xem ra lần này chúng ta chỉ biết cầu trời cho qua cái nạn này thôi Cả ba giao về lại nhà ông tình Nhưng mới đi được một đoạn thì đang cầm ba bành chạy hối hả tới Khiến cho cả ba lo lắng về nghĩ anh ta đã gặp chuyện gì Ông nằm chạy lại rồi hỏi Có cái chuyện gì mà mày chạy như vậy hả con Ba bành vừa thở vừa nói Hai chú ơi không xong rồi Nhà con có cái thứ gì đáng sợ lắm Nghe nói đến đó cả hai đứa hiếu liền kêu anh chạy về nhà để hai ông đến xem. Đến nơi thì mọi người đều bất ngờ bởi căn nhà lúc này chìm trong bóng tối mà quái. Hiện tại mới xế chiều nhưng mà không thể nào bóng tối lại xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy. Với loại bên ngoài ánh nắng chiếu vào vẫn còn soi rọi thì làm gì có chuyện bên trong nhà lại tối tăm cứ như là giữa đêm. Tất cả không dám bước vào trong rồi một dòng nói lạ lùng phát ra từ bên trầm. Bây giờ các người nếu muốn biết nguyên nhân và cách ngăn chuyện này lại, hay là muốn có thêm nhiều người chết nữa hả? Để ta cảnh báo trước, nếu muốn thì bước vào, nhưng một khi đã bước vào sẽ không thể rời đi được nếu chưa giải quyết được mọi chuyện. Nói xong thì một ngọn nến từ đâu lại xuất hiện sáng lên bên trong nhà của Ba bà Bành. Cái đáng sợ hơn nữa. Chính là dự ánh sáng mờ ảo của ngọn nến kia đã cho tất cả thích được dáng người đang ngồi ngay cái bạn nhỏ giữa nhà. Lúc này ông Năm liền tiếng. Anh nè, có khi nào nó dụ mình vào để giết như mấy người kia không anh? Ông Tình thở dài bâng khuâng. Tuy biết là nguy hiểm nhưng nếu lời của nó nói là thật thì cũng đáng liều một lần mà. Ông định bước vào thì bị ông Năm với ba mảnh ngăn lại anh liền tiếng. Khoan đã chú. Trước giờ chẳng phải ông bà mình nói gian xào như quỷ hay sao Chuyện này nhất định là do bọn họ làm ra Nên muốn ngưng lại cũng dễ dàng Chứ có gì mà bắt mình vào trong đó Bất ngờ tiếng nói bên trong lại vọng ra Nè tên nhóc kia Nếu ta muốn hại người Thì lúc ngươi còn đang ngủ say Ta đã giết chết người Chứ đợi chi đến giờ này Bây giờ nói đi muốn biết cách giúp cho tất cả Được bình yên hay không Bảnh nói lại Ai mà biết được, có khi ngươi để ta chạy đi gọi thêm người để ăn thịt cùng lúc cho nhiều thì sao? Có anh Hùng thì nói thẳng ra đi cần gì bắt vào đó. Ông Nam đánh vào đầu rồi hỏi lại, Cái thằng khổng này, ma quỷ mà mày làm như là con người biết phân biệt anh Hùng với tiểu nhân à? Tiếng cười bên trong vang lìn tiếp nhưng lần này có vẻ như đã khó chịu, tuy các người thôi. Vừa dứt câu nói thì cái cửa bằng lá của anh tự dưng đóng chặt lại khiến cho cả ba giật mình sợ hãi. Lúc này ông tình như quyết tâm làm theo lời của con quỷ kia cho nên lên tiếng. Thôi hai người ở ngoài này đi, tôi vào trong đó xem thế nào chắc là không sao đâu. Tuy bị mấy người còn lại ngăn cản nhưng không hiểu là sức mạnh nào đã khiến cho ông quyết tâm đi vào đó mà chưa biết rõ sự việc. Tất cả ở bên ngoài Cũng lo lắng và chuẩn bị tinh thần nếu có chuyện gì sẽ chạy vào ứng cứu. ấy vậy mà khi ông tình vào thì mọi thứ vẫn bình thường và ngàn nhiên nên chính là dù nhìn thấy ngày cái bóng kia đang ngồi đó nói chuyện nhưng bên ngoài mọi người lại không một ai nghe được âm thanh nào thoát ra. Gần nửa tiếng sau thì ông tình bước ra ngoài một cách bình an khiến cho những người có mặt ở đó cũng há hốc miệng kinh ngạc. Ông Năm lúc này lại hỏi Nè anh bên trong nói gì mà lâu vậy hả Mà hai người nói thầm hay sao mà bên ngoài không nghe được gì cả Ông tình chỉ cười nhẹ Rồi kêu tất cả qua nhà của ông Để bàn kế sách gì đó Ba bảnh ngựa ngắt không hiểu Ông này có bị gì không Nhưng mà tự dưng vào đó xong rồi ra Chẳng nói gì trên mặt cứ luôn Nghiện nụ cười vui vẻ hài lòng Anh lên tiếng hỏi ông Năm Chú Năm Có khi nào chú ấy bị con quỷ bên trong bắt hồn không chưa thấy ông ấy lạ sao đó Ông Năm thở dài Thôi bây giờ còn gì nữa mà sợ Cứ đi theo về bên đó xem kế hoạch của họ là gì Nếu có gì không ổn Mình sẽ tìm cách giải nó Vợ của ông Tình không nói gì Từ đầu tới giờ chỉ làm theo mọi người đến nói ba bệnh công thích lạ Đình lên tiếng hỏi Thì chỉ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của bà Mà làm cho anh lạnh gáy Rồi ngoan ngoãn đi theo Chứ không dám lên tiếng hỏi nữa Qua đến nhà của ông tình thì tất cả ngồi xuống cái bàn ở ngoài sân dưới một tán cây mận rất to. Còn bà Lý thì đi vào nhà nấu nước pha trà để ông ba ngồi ngoài này nói chuyện. Lúc này ông ấy đứng lên để nói. Bây giờ tôi không thể nói rõ ra mọi thứ. Nhưng mà chỉ xin mấy chú cháu tin mà làm theo là được rồi. Ba Bảnh lúc này nhanh miệng hỏi. Nhưng mà chú phải nói cho con với chú năm đây biết chứ. Lỡ ông nghe lời con quỷ đó suối con đi giết người thì sao? Mà lúc ai chú vào đó nói chuyện cứ như hai người là đôi tình nhân già đang hàn nguyên tâm sự vậy. Nhìn mà cứ phát ớn luôn đấy. Ông nghe vậy thì liền trời. Bà nội cha nhà mày chết tình nhân. Ta không làm vậy thì sao biết được chuyện đang diễn ra ở cây xóm này? Với lại chuyện này con đừng có lo gì. Người đó đang muốn giúp mình thật đấy. Đừng có sợ. Giờ bị hai người ở ngoài thế nào thì ông Tình cũng không nói ra chi tiết còn nói chuyện kỳ quái kia. Cuối cùng thì cả hai đành buông xuôi mà tin ở ông Tình để nghe kế hoạch của ông đưa ra. Ông Năm lúc này nói Thôi được rồi. Bây giờ chú, cháu tôi sẽ tin tưởng ở anh. Giờ nói ra xem cái anh muốn tụi tôi làm đi. Ông Tình lúc này gật đầu Vậy thì tốt, bây giờ nghe đây. Tối nay cả hai theo tôi Đến nơi sẽ nói rõ việc cần làm cho hai người biết. Ba Bảnh bất ngờ liền hỏi lại. Ôi trời ơi chú kêu qua đây cả buổi chỉ nói có bấy nhiêu thôi hả? Giờ chú dẫn con đến cho con quỷ đó bắt hồn thì sao đây? Ông tình chỉ biết lắc đầu với ông con này. Ông không nói gì thêm mà đứng lên đi và trong nhà nói vọng lại. Hai chú cháu mày khỏi về ở lại ăn cơm với tao rồi tối đi luôn. Ba Bảnh định định tiếng nói tiếp thì bị ông năm ngăn lại, rồi kéo xuống nói nhỏ. Thôi đừng có nói gì hết con, nhìn vào trong ánh mắt của thầy, nhìn vào trong ánh mắt của anh thì thấy được anh ta không phải muốn hại mình đâu. Phải liều một lần thôi, không vào hang còm sao bắt được cọp con, với lại bây giờ tâm muốn mày cũng không dám về bên nhà nữa, ở đó mà sợ ma với trà quỷ. Ba Bảnh vẫn không yên tâm cho nên nói... Tôi biết là chú không có gì đáng nghi Thế nhưng mà chuyện gì lại khiến cho chú không tin tưởng hai chú cháu mình Mà không nói rõ kế hoạch ngay từ đầu chứ Nếu mà nói ra có khi mình có cách tốt hơn nữa thì sao vậy không Ngay lúc này thì ông tỉnh cũng đi ra Trên tay còn bưng theo mâm đồ ăn với rượu Ba bành vừa thấy đã nhảy tới Trời đất ơi sao không kêu con vào trong phụ mà chú đem ra Ôi trời sao hôm nay chơi sang vậy chú, còn đã con cả thịt gà luôn hả? Vừa đặt mâm đồ ăn xuống bàn thì anh chàng lại mở tới đôi mắt lo nắng nhìn của ông nằm rồi nói. Trời đất ơi, cái này con thấy giống như là bữa ăn cuối cùng của người sắp chết vậy chú. Chú nằm thấy đúng không? Người ta trước khi bị giết thường đừng cho ăn ngon để chết còn làm ma đói đấy. Hai ông vội chán mà bất lượng với anh chàng nhát gan lại thích suy diễn lung tung ông tình không nói gì mà liền rót rượu ra mời ông năm rồi rất ly khác để trước mặt của ba bà bành ông cầm ly rượu của mình lên rồi nói muốn làm gì trước tiên cái bụng phải no có thực mới giật được đạo còn mày không muốn ăn thì cứ nhịn đói tối mà thàn đói không có làm là ăn no đòn đấy nói rồi hai ông cùng ly uống ngon lành anh chàng thích như vậy thì cái bụng lại đỉnh công đánh chống nàng Phát lượng thế là anh chàng cũng bỏ qua liêm sỉ, rồi uống rượu, rồi cắp thịt gà ăn ngon lành. Hai ông ngồi bên chỉ còn biết cười bất lực, lúc này ông nằm liền lên tiếng. Anh Tình nè, em tin là anh đang làm việc đúng, cho nên không có hỏi gì, chỉ muốn là chuyện hàng xóm của mình đang gầm có đáng sợ lắm không anh? Ông Tình uống lý thứ hai thì thở dài, như rất khó nói, bất ngờ bà Lý từ bên trong đi ra rồi lên tiếng. Chẳng có gì đáng phải lo nghĩ nữa, dù sao thì cũng hết năm rồi, đêm nay ai sống ngày chết cũng không quan trọng. Cứ ăn cho no đi, chết thì không làm ma đói có sao đâu. Vừa nghe đến đó thì bà bành điện dừng ngay công việc đang cạp cái đùi gà kia, mà chú mắt nhìn về cả ba, chỉ đang suy nghĩ gì đó. Bà Lý đánh một cái mạnh vào anh ta, khiến cho anh ta giật mình, còn bị bà chửi cho tới sấp mặt. Mày là cái thằng tâm bực nhất từ chiều đến giờ đó nghe. Ăn thì cứ ăn mắc mơ nhưng phải lo sợ chi cho nó mệt. Mày nghĩ con quỷ nhà mày nó muốn giết mày á thì cần lập kế hoạch này kia cho mệt hả? Đêm nay là 29 Tết rồi còn ngày mai coi như là hết năm ta mới làm con gà chống cổ để đãi mày đấy. Bị bà trời không vút kịp mắt làm cho anh chàng cũng đơn người vì nghĩ tuổi thân. Nhưng ông nằm lên tiếng lại chấn an. Còn cũng đừng quá suy nghĩ làm gì, bởi cái mình đang đối mặt là quỷ dữ, chứ không phải là nắm côn đồ độc ác còn sống kia. Với lại ma quỷ cũng chưa chắc đã xấu đâu con. Nguyễn hoa chuyện về mảnh đất mà con đang ở không? Âu tình lúc này liền lên tiếng. Nè nam nói ra có tốt không hả? Nó nhát gan lại ở một mình đấy, không khéo nó qua ấm mày hết năm sau luôn đấy. Không sao đâu anh, nó lớn rồi đã cần phải biết mọi thứ để trưởng thành hơn. Chứ như con nít vậy, sao mà làm được con lo cho vợ con? Nói rồi ông nhìn qua anh để chờ câu trả lời. Lúc này bà bành trùi cái mỏ đang dính mỡ, dù uống cạn lì rượu, xong thì ngồi ngay ngắn lại tư thế nghiêm trình để lắng nghe. Bà lý nhìn thích điều bộ của anh thì chỉ biết ôm bụng cười, bởi nghe kể chuyện mà cứ nhớ đang nhận lệnh khẩn không bằng. Ông Nam cũng mắc cười nhưng cố dặn lại để kể. Chuyện về mảnh đất mà nhà con ở hiện tại đáng sợ đấy. Tại mọi người không muốn nhắc sợ con không dám ở cho nên giấu đi. Nhưng mà hôm nay đến lúc cần nói để cho con hiểu. Ba Bành miếu máu nói. Thôi chú nói hết đi. Rồi sao thì con bây giờ cũng hết đường lui rồi. Không ở đó thì đi chỗ nào nữa. Mà chú cứ kể ra hết đi. Cứ nhấp nhú kiểu này con đứng tim mà chết luôn bây giờ. Thế về ông tình mới liền tiếng rồi kể lại mọi thứ. Ngày xưa mảnh đất đó hoang vu không có ai dám về ở. Còn cái cây xoài trước sân cũng đáng sợ hơn. Cứ chàng vàng ai mà đi ngang qua sẽ bị nhát chạy vắt giò lên cổ. Sau đó thì cha mẹ con dọn tới thì chọn nơi đó để dựng nhà. Hai chú với nhiều người khuyên ông đi chỗ khác nhưng mà ông không có chịu. Sau này thì mới biết cha con biết về bùa. Mà còn nhìn thấy được người chết cho nên biết chuyện về mảnh đất Mới quyết định ở lại giúp cho những vong hồn nơi đó được siêu thoát Nghe đến đây thì bà bành lại tỉnh keo Xoay ngắt lời trên vào Hèn gì mà lúc con mười mấy tuổi Có thấy cha ngồi uống trà ngoài sân Chỗ gần cây xoài nói chuyện một mình Lúc đó con nghĩ ông đang bản tính chuyện mua màng gì đó Giờ chú nói thì con mới hiểu Bà Lý đánh vào chán anh rồi hỏi Mày bị không sao hả bàn tính mùa màng thì cũng có người mới bàn được chứ. nói chuyện một mình sao mà được. Mà nghe xong không có sợ sao. ta thấy mặt mày còn tư hơn lúc chưa nghe nữa. Anh liền cười mà đáp Ôi trời tưởng có ma nữ nào á, đang đợi bắt con làm chồng thì mới sợ. Chứ như vậy có gì đâu sợ. Thật ra đâu phải con chưa từng nhìn thấy bóng người xuất hiện ở nhà con đâu. Lúc mà cha mẹ con còn sống những ngày con ở nhà một mình thấy có người đi vào sân quẹo qua gốc xoài đó thì mất tiêu. Lúc ấy cứ nghĩ là ai đi vào đó giải quyết bầu tâm sự Nên là không dám ra coi Bà Lý lại đánh tiếp rồi chửi Cái thằng điên này Ai không đi vào nhà người ta mà đái ở trước sân hả ông con Nói là biết xạo rồi Anh liền giải thích Còn nói sạo với mọi người làm gì Thế lúc trước bà ba vợ của ông trai nhậu say Đi vào xà lũ ngay gốc xoài đó còn gì Lúc ấy cũng là ban ngày chứ tối đâu Còn ra la thì bị bà ấy chửi cho quá trời cho nên từ đó thì người đi vào đâu có dám ra nói gì chứ ông năm điền điền tiếng nó nói có lý đây chị cái chuyện đó bà nội đây cái chuyện đó bà nội đấy còn đi la khắp nơi là cái thằng nhỏ nhìn trộm bá nữa còn bắt cha mẹ nó đền danh dự gì đó cái chuyện đó ai ở đây mà không biết bà lý nhớ ra cho nên điền gật đầu đáp <cười> quên bà nội vô duyên nè thấy ớn luôn đó Tạp thằng ba chứ gặp tôi rồi tôi cho bà đội quần lên với thiên hạ chứ ở đó mà đi la làng ăn vả. Bà Bảnh nghe vậy thì nói. Mày chú thím thấy đó, dám hỏi con có dám đi la hay là đi ra nữa không? Mà không hiểu mấy ngày sau bà Tâm bệnh nằm một chỗ dưỡng chết luôn đó. Âu Tình lúc này mới nói tiếp. Thật ra thì bà ấy là đã xúc phạm đến nơi yên nghỉ của người đã chết cho nên bị trách phạt. Quay chuyện đó cha con đã cố gắng giúp. Thế nhưng mà những vòng linh nơi đó không chịu buông tha. Mà con có sợ khi biết nhà mình như vậy không? Dạ không đâu chú. Con nghĩ những cái người đó chắc bị chết oan cho nên mới không siêu thoát như vậy. Mà cha con cũng rằng là sau này phải luôn thắp nhang và cúng mỗi năm hai lần mà phải đem ra cái gốc cây đó để cúng. Đặc biệt là cúng vào ban đêm ngay lúc mà nửa đêm mới được. nghe đến đây cả ba người ngạc nhiên. Vì không ngờ anh chàng nhát căn này Lại dám làm như vậy gần cả chục năm nay Nhưng do lần cúng đó là vào lúc nửa đêm Cho nên chẳng còn ai thức Vì cả ba cũng chẳng hề biết chuyện này Sẽ nghe anh nói xong Thì ông nằm nhìn qua hai vợ chồng ông tình mà nói Hãy như mình nghĩ sai về thằng này rồi Nó còn gan hơn tôi đấy Ai lại đi cúng vào nửa đêm vậy chứ Về mà nó giấu tức tận bây giờ luôn mới ghê Nè ba Thì cúng vậy con có thấy gì không Nghe ông hỏi anh bỏ cục thịt xuống chùi cái mỏ rồi đáp. Dạ con nói ra sợ hay chú không có tin đâu. Đồ con cúng xong thì mọi thứ đều bị hư hết. Thế nhưng là một cái là chén đĩa lại sạch bóng như vừa được rửa vậy. Mấy lần đầu con thấy lạ cho nên có một lần con ở trong nhà nhìn ra xe máy đã rửa thì tí nữa con không thể kiềm chế được mà chạy ra. Cả ba lúc này tò mò rồi hỏi chuyện gì thế con? coi ai đến rửa chén à? Mày đừng có nói là mà biết rửa chén nghe. Ba bành lúc này cười đáp Thấy chưa biết chắc là không ai tin mà Không phải là ma rửa Nhưng mà không hiểu sao những cây chén cái đĩa đựng đổ cúng Tự nhiên bay lên xếp chồng Từ lớn đến bé theo thứ tự Từ dưới lên trên Mà lạ cái là không có cây nào dính thức ăn Nhưng mà cái con muốn la lạng Là chính mắt con thấy Có một người con gái rất đẹp Tóc dài đen tới eo Đứng đó một lúc rồi biến mất Ông Tỉnh nghe đến đây thì cắt ngang Ê, thật thấy mày xạo rồi đó nha. Bản thân sợ ma mày thế ma lại không có sợ. Mà còn muốn nhảy ra bắt cóc. Chưa nói tới cái chuyện mày đem đồ cúng lúc nửa đêm. Và bao nhiêu thứ ma quái như vậy. Nói thật đi ông con. Ba ảnh lúc này vừa ăn vừa đáp. Thấy chưa con nói thì không có tin. Vậy mà cứ kêu nói. Chú nghĩ đi. Cái thằng đàn ông nào thấy gái đẹp mà không có mê. Con phải công nhận là chưa từng thấy ai đẹp như cô nàng ma đó cả. Ở cái xóm mày là cái vùng lân cận. Cũng không bằng một phần của cô nàng ma đó. Nhìn cô ta ngon ngọt hơn cả cái miếng thịt gà này nữa này. Nói rồi còn đưa lên miệng cắn một cách ngon lành. Làm cho cả ba người kia vừa cười vừa cảm thấy khó hiểu. Bởi ông này còn chưa từng quen ai mà có thể diễn tả được sự hấp dẫn của một người khác ướt át như vậy. Lại nói đến sự nhát gan số 2 thì không ai số 1 ở xóm này. Vậy mà bao nhiêu lần thi ma lại không sợ ấy vậy mà ai dọa ma thì sợ muốn đái cả gia quần. Để nói ông tình không biết nên tin lời anh ta nói được mấy phần. Thế nhưng rồi cũng đến lúc kết thúc câu chuyện để tập trung và giải quyết vấn đề nan dài của cả xóm đang gặp. Giờ lúc cần Tết nên là những nhà giàu có đã bắt đầu đến ăn nhậu sớm mơn những gia đình nghèo khó. Nhà ông ngồi thì không cần phải nói bởi quan cách của ông ta kéo đến kín cả sân Ngồi từ trong nhà ra đến tận ngoài cầm. Tiếng cười tiếng nói những tiền phú hộ đang nói cho nhau nghe về việc mình bóc lột cuộc đời người dân như thế nào. Chính vì vậy mà chẳng ai thèm để ý đến những việc xung quanh. Âu Tình cùng hai người đã có mặt trước cổng rào nhà ông hội. Lúc này ông Nam mới thắc mắc hỏi Anh Tình, sao mình lại đi ra đây? Tôi nhớ quay mời đâu anh. Âu Tình cười mà tự thán Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời địa chủ mà thương ta điền. Mình đến đây là tìm những chứng cứ Đâu phải đến ăn cơm thừa canh cận Của bọn nhà giàu. Nói xong ông kéo hai người đi luôn ra ngoài Rồi cả ba vầy trèo rào vào bên trong Lúc này ba bành lại phát biểu linh tinh Ôi cha mẹ ơi Thường ông ấy dẫn đi đâu Ai rẻ đen trộm Kiểu này năm nay khỏi ăn tết Mà phải ăn đòn quá Ông nằm đánh lên đầu của hắn mặt trời. Cái thằng khùng này mày nói linh tinh gì đó. Không trèo rào vào thì mày đi cái đường nào để vào tìm bằng chứng. Ta định qua tết kiếm mối nào làm mai cho mày. Nghe cái kiểu này thôi cho ở một mình. Chứ không kéo tao bị nhà gái chỉ nhục mạng nữa. Nghe nói mình được làm mai thì anh chàng thay đổi thái độ hoàn ngoãn hẳn lại. Con hứa là con sẽ không nói và làm theo mọi thứ hai chú kêu. Qua tết đã giúp con kiếm cô vợ nghe chú. Hai người chỉ còn biết lắc đầu Nhưng lúc này đang rình mò nhà người khác Hai người bỏ qua rồi quay lại công việc của mình Nhưng chưa kịp đi đâu Thì có mấy tên gia nhân đi ngang Bọn họ cũng vừa được ăn uống no say Cho nên vô tình giúp mấy ông tìm được cái mình cần Mà không phải mất nhiều thời gian Một tên nói với giọng lẻ nhẹ Nè cô Có ai ngờ ông chủ nhà mình lại độc ác vậy không Bên ngoài lão cứ sống tốt Nhưng bên trong cứ như một con ác quỷ vậy Tên nô lúc này liền la Mày muốn chết hay sống Mà ăn nói linh tinh vậy hả Đã biết ông ta như vậy còn nói cho lớn luôn Đã biết ông ta như vậy còn nói lớn lời đến tay của lão ta Cả nhà mày khoán tết luôn đấy Nhưng anh ta vẫn không chịu ngưng lại Bởi vậy ông bà ta có câu Xịu vào thì lời ra chẳng có sai Hắn lại nói tiếp Cái gì Ông xem mà người thua cả con vật Mà sợ gì không dám nói Bữa ông ấy bắt tao đi lại giết vợ ông Mạnh là ta đã căm hận lão ta rồi. Chỉ là tao không đủ dũng khí nên chỉ biết đứng nhìn lão hại bà ấy chết. Ngày đầu lão còn nuôi âm binh ngải quỷ gì đó nữa mày. nơi biển miệng anh ta này rồi kéo đi sang nhà bởi một cái ông hỏi kia biết được nhất định cái mạng hèn của hai người chẳng giữ được. Lúc này hai người kia đi xa âu Tình mới nhìn qua hai người rồi nói xem ra đã biết được kẻ chủ mưu làm mọi chuyện Bây giờ chúng ta bám theo ngay tin đó bắt chúng chỉ dần nơi giấu xác rồi hỏi thêm cách thức và nguyên nhân lão ta giết người là gì. Cả hai không ai nói gì mà làm theo không một chút suy nghĩ. Ba người bám theo ngay tên ra đến tận giữ đất và một cái tròi lá dựng để gia nhân ở đó canh giữ vườn. Vừa tới bên vách chưa kịp làm gì thì nghe tên kia nói Mày sợ gì mà kéo tao ra đây? Giờ có lão ở đây ta cũng trời thẳng lão ta. Mày thấy thằng hợi không? Nó hiền lành làm trông ấy từ bé, về mà làm bể có cái bình bông, lão ta đánh chết rồi nhấn xác nó xuống bương để cho cá lão ăn. Thôi mai tao nghĩ, về nhà làm bướn nuôi vợ con, chứ không ở đây giúp lão ta làm ác hại người nữa. lúc lúc này liền hỏi, thế là mày cũng có ý định nghỉ hả? Ê, hay là mình làm một vố lớn rồi nghỉ đi, chứ ta cũng sợ việc đi chôn xác cho lão ta lắm nghe đường ý định này của cả ngay tin doanh nhân nhà lão hội kia, ông tình bèn quay qua mà nói. Sợ mình có cách bắt bọn nó theo phe của mình rồi. Giờ vào đó chúng ta sẽ uy hiếp chuyện nó vừa chửi vừa định cướp tài sản công ta. Bắt nó nói ra cái vị trí và cách lão ta giết người. Một khi mình có đồ bằng chứng rất tập hợp người dân đi xử ly lão. Cả ba ngồi dậy bàn tính ít mọi thứ thì ông tình đập cửa đi vào vừa thấy cánh cửa bị bật tung, cả hai sợ quá quỳ xuống chấp tay. Lúc này ông tỉnh liền tiếng. Bây giờ hai đứa mày muốn được yên bình về với vợ con hay không? tên nộ lúc này vừa lại vừa nói. Dạ có, xin đồng tha cho tụi con. Ông tình lúc này liền nói tiếp. Nếu muốn như vậy thì phải chỉ nơi lão ta trôn mấy cây xa kia và kích thức và nguyên nhân lão ta giết người là gì. Xong việc ta sẽ giúp bọn mày lấy trộm vàng bạc của lão ta mà sẽ không bị phát hiện.